các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mã hôm nay cũng giở chứng quay lưng lại phía Quỳnh. Quỳnh suy nghĩ rất nhanh và chợt lóe lên trong đầu một câu hỏi ngờ vực. Phải chăng chính cha Hảo đã xúi nó phản bội Quỳnh? Chắc là thế, bởi sáng nay Quỳnh thấy thái độ của cha đột ngột thay đổi với Quỳnh. Không có cha Hảo đứng sau lưng, bố thằng Lượng cũng không dám hỗn láo với Quỳnh như vậy. Chỉ có điều ông chưa nghĩ ra được là tại sao cha Hảo lại mất cảm tình với ông, lại còn thẳng lý nữa. Gặp nhau cứ thơn thớt nói cười y như anh em trong nhà. Nào ngờ nó cũng đâm sau lưng. Hai thằng này, thằng Lý và thằng Lượng, nếu nay mai có việc phải đến văn phòng trưởng ấp xin giấy tờ, thì chúng nó sẽ biết tay Quỳnh. Cha Hảo tiếp tục nói. Bây giờ anh thư ký đếm xem trong phòng này có bao nhiêu người. Anh phát bấy nhiêu lá phiếu. Cha dặn một lần thôi. Nhớ đây này. Ai ủng hộ ông Quỳnh? Thì viết chữ Quỳnh vào lá phiếu. Ai không ủng hộ ông Quỳnh Thì để trống Không viết gì cả Nhớ rõ chưa nào Có ai cần hỏi gì không Quỳnh dơ tay và đứng dậy Quỳnh vẫn dán cười Nhưng ánh mắt nhìn cha Hảo Không giấu nổi sự giận hờn Ông thấy tình hình không ổn Ông tin chắc là cha Hảo Đã đạo diễn ngầm cho màn kịch này Và như thế có nghĩa là Ngàn lần ông sẽ thua Ông cay đắng run run nói Thưa cha Cha không phải bỏ phiếu mất thì giờ Con xin chút luôn Cử tọa yên lặng đến mấy giây Vì lời tuyên bố quá bất ngờ của Quỳnh Rồi có người nào đó vỗ tay Thế là cả hội trường cùng vỗ theo Họ mừng vì Quỳnh biết nhường bước Mừng vì có thể sớm chấm dứt buổi họp Và mừng vì không phải bỏ phiếu Bởi nhiều người không biết viết chữ Quỳnh ra sao Chờ tiếng vỗ tay rất hẳn Quỳnh mới gấp cuốn sổ trước mặt Cầm trên tay và hờn rỗi nói Thôi, anh em họp tiếp đi Tôi có việc phải lên xã bây giờ Xin phép cha Xin chào anh em Quỳnh cố gắng giữ điểm tĩnh đến thế là hết mức rồi Ngồi lại đây chắc ông nổi cơn điên mắt Ông lờ lờ bước ra khỏi phòng Rồi nắm chặt bàn tay Nghiến răng nói nhỏ Mẹ chúng nó giật một phường phản bội Ăn cháo đa bát Cử tọa nhìn theo bước đi siêu vẹo của Quỳnh Có người hả hê, có người tội nghiệp Và dĩ nhiên cũng có người rừng rưng Nhưng dù hà hê tội nghiệp hay dừng dưng, người ta cũng đều nhất trí với nhau rằng Quỳnh là một hội trưởng thật xứng đáng về cả hai mặt, đạo đức cá nhân và nhiệt tỉnh công tác. Chỉ có một mình cha Hảo biết rõ Quỳnh là kẻ vô luân, mà đối với một đoàn thể tôn giáo thì tiêu chuẩn đòi hỏi căn bản nhất vẫn phải là đời sống đứng đắn. Siêng năng hoạt động đến bao nhiêu cũng vứt đi nếu bản chất con người không trong sạch. Ngồi ở thêm nhà thờ, vừa thấy Quỳnh bước ra khỏi phòng, vợ Quỳnh đứng bật lên bước lại đón. Thấy nét mặt nhợt nhạt của chồng, chị băn khoăn hỏi. Sắp xong chưa? Nói gì mà lắm thế? Gần trưa rồi, giải tán đi để về còn làm cơm khách nữa chứ. Quỳnh hầm hầm văng tục. Họp với trả hành, mẹ chúng nó. Thôi đi về, chúng nó muốn làm cái gì thì làm. Vợ Quỳnh kinh hãi nhìn chồng muốn á khẩu. Quỳnh văng tục là chuyện thường. Nhưng chưa bao giờ Quỳnh dám chửi thề một cách phạm thượng như vậy. Bởi đây là hội thánh du xe. Và đang có sự hiện diện của cha hào. Hốn chi sáng nay Quỳnh vừa mới lên giước lễ. Nhận mình thánh chúa. Nghĩa là phải giữ tâm hồn trong sạch. Chứ không thể mở mồm nói cản dỡ như vậy được. Chị giật cánh tay chồng và gắt. Anh này. ăn nói hay gì? Chết sao hả ngục? Quỳnh không thèm chú tâm đến lời trách cứ của vợ. Ông tiếp tục đai nghiến. Mẹ chúng nó. Cá mè một lứa vào hùa với nhau mà chút phế anh Vợ Quỳnh giật mình hỏi lại Hả? Ai chút phế anh? Ai mới được chứ? Không cho anh làm hội trưởng nữa à? Lại nhỉ? Ông nào đầu têu? Quỳnh gật đầu Thằng Lý với thằng Lượng chứ ai Chúng nó lấy cớ là anh làm trưởng ấp Không có thị giờ lo việc hội Vợ Quỳnh ngắt lời Thế cha Hảo đâu mà để các ông ấy làm can như vậy Chính cha đưa anh làm trưởng ấp cơ mà Các ông ấy muốn lật á Thì cũng phải nể mặt cha Hảo chứ Mặt Quỳnh đánh lại, quay sang nhìn vợ và nhấn mạnh. Thì chính ông Hảo chủ mưu mà lại... Vợ Quỳnh sừng sốt nhắc lại. Cái gì? Cha Hảo mà chủ mưu chất phế anh à? Anh này điên vừa vừa thôi. Anh nói làm sao chứ, đời nào. Quỳnh gắt. Rõ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net